Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Game tiền ở đây tập 92. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện hay bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng game dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Mặc Thần nhận thấy danh sách nhìn một cái, trên này đầy đặc tên người. Sau tên mỗi người phí gặp mặt cũng được ghi thật rõ ràng. Nhìn từ điểm này, thì Vương Trung nói láo, tiêu chí duy nhất cho thứ tự của danh sách mà tên chó này xếp cho rằng là phí gặp mặt chứ không phải là quan hệ từ hời hợt đến thân thiết. Bởi vì có một người tên là Ngô Khả Nhi mà Lâm Bắc Thần chưa bao giờ nghe qua, thứ tự đứng đầu đến một 1000 kim tệ. Còn những người có quan hệ cực tốt như Sở Ngân, Dương Trầm Chu thì phí gặp mặt đã không và được xếp sau cùng lâm bắc thành gần đầu nhìn vương trung trái tim của vương trung nhất thời như trào lên tận cổ họng thứ chó nhà ngươi lâm bắc thành mắng một câu hai long gần đầu nói làm tốt lắm vương trung đột nhiên mặt mày hớn hở lâm bắc thành đưa tay ra hả vương trung không biết gì cả lâm bắc thành tức giận nói ví cả mặt đầu đưa cho ta Thế thua cả một con chó như ngươi Sẽ không tham ô tí nào đấy chứ Vương Trung nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ đen Đưa ra Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu một cái Ngồi ở sau bàn đá nói Được rồi Bắt đầu gọi số đi Vương Trung cúi người gật đầu Ông ta đi ra ngoài rừng trúc của trúc viện Lớn tiếng gọi Số một Ngụ Khả Nhi Đã đến giờ gặp mặt Mời ngay vào trúc viện Số hai Đội trưởng Thương hội Thiên Lý Hành Triệu Trác Ngôn chuẩn bị. Ở cuối hàng đám người sở ngân, dừng trầm chu gần như xếp cả hàng ra bên ngoài dân võ của học viện. Mặt đen lại khi nghe thấy âm thanh gọi số như này. Vốn tưởng rằng thứ chó vương trung giả truyền thánh chỉ để kiếm tiền. Bây giờ nhìn thấy tình huống này thì rõ ràng lầm bác thần cũng đã ngầm chấp nhận. Quá chờ trén, một hàng dài như vậy thì khi nào mới tới lượt đây? Trong trúc viện, Lâm Bắc Thần đánh giá thiếu nữ kiểu mị, ngọt ngào trước mặt, cười hi hi hà hà nói. Đừng <cười> nhận cực quang xấu xí người, thật sự đã to gan mà, ra một mình tới gặp mặt ta. Người không biết Lâm Bắc Thần ta nổi tiếng quân la áo lụa ở Vân Mộng Thành này sao? <cười> không sợ thả ít ít ít người luôn ở đây hả? Hắn cố ý mở một nụ cười bị ổi. Cô công chúa nhỏ như búp bê xứ trước mặt chính để tiểu quận chúa Ngũ Khả Nhi của sứ đoàn đế quốc cực quang. Lâm Bắc Thần không ngờ một thiếu nữ của địch quốc lại ra một mình tới gặp mặt hắn, là ngây thơ hay là có chỗ dựa vào. Bởi vì người ta nhớ đại ca ca mà. Ngũ Khả Nhi cười ngọt ngào nói. Nhưng trong mắt của Lâm Bắc Thần, tin nàng như một đứa trẻ ngốc nghếch, thiểu năng. Nói tiếng người đi. Lâm Bắc Thần nói,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 Đừng có nói đều mà ai cũng biết thế Lâm Bắc Thần ngoài mặt Có vẻ thở ơ Nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú Nhà đầu này con nhỏ tuổi Mà lại có ánh mắt thẩm mỹ Sắc bén như thế sao Ngô Khả Nhi vẫn nở đủ cười ngọt ngào Như một phàn nhí Đừng có làm bộ dạng Cười đùa hí hận nữa Lâm Bắc Thần cố nặn ra một bộ dạng Hùng thần ác sát Dự tợ nói Ta không ăn thịt ngơi đâu Cái bộ dạng còn chưa phát triển đầy đủ của ngươi. Ở đây làm cơn làm nhả, ngươi có tin ta trực tiếp bắt lấy ngươi đến kỹ A, đưa đến triều Huy Thành, sử dụng ngươi làm con tin để đe dọa đế quốc cực quang lùi bình không. Nếu uy hiếp thất bại, sẽ trói ngươi vào cọc và thiêu cháy ngươi. Nhanh chóng hù dọa để xéo đi cho xong chuyện. Mặc dù là quận chúa đế quốc, nhưng dù sao cũng là người nổ phí gặp mặt. Làm đại thiếu bây giờ đang mở cửa kinh doanh để đón khách, buồn bán uy tín vẫn quan trọng nhất. Một lúc sau, đợi cho đến khi nhà đầu này rời khỏi trúc viện, sẽ trực tiếp tìm cơ hội đánh thuốc mê, trói lại, rồi đến gặp sứ đoàn thân vương để mà vơ vét tống tiền, Nói một chút điều kiện các thú, lúc đó sẽ không bị coi là vi phạm quy tắc kinh doanh. Với danh tiếng đồng dạng ác độc vô nhân đạo, Của lầm đại thiếu mà nói Đối phó với một nữ nhân đế quốc Không biết trời cao đất dày như này Đã là khoan dung lắm rồi Hòa, wow, đại ca ca Người lúc tức giận trông thật đẹp trai Trong mắt của Ngô Khả Nhi Tiếp tục thấy những bong bóng hình trái tim màu hồng lâm bác thần Cái quái gì vậy Lão tử thua ngươi rồi Ngươi thật sự là một tên si mê Hết giờ rồi, cú đi lâm bác thần trực tiếp đuổi người không biết tại sao hắn theo bản năng trong lòng có một loại bài xích cùng phản kháng đối với thiếu nữ kiều diễm này. ta thêm tiền, gia hạn thêm thời gian. Ngô Khả nhi nói. thêm tiền á. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. đừng có mà mơ. người cho rằng ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt sao? bang. Ngô cả nhi cười ngọt ngào. không đợi Lâm Bắc Thần nói xong, thì lập tức đặt một cái túi trữ đồ xinh đẹp lên bàn. Mở túi ra, mấy trăm đồng kim tệ lập tức rơi ra. Bằng mắt thường có thể đánh giá được. Kim tệ trong túi này nhất định không ít hơn mười ngàn kim tệ. Hơn đợi chúng đều là tiền của đế quốc Bắc Hải. Ánh sáng vàng rực rỡ giống như tình yêu. Lâm Bắc Thần nuốt một ngụm nước bọt. Ây có tiền thật là tốt, còn muốn thêm giờ. Mời ngồi, mời ngồi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lại xuất hiện nụ cười nhiệt tình. Hắn đưa tay ra, không khai khí mà nhận lấy túi trữ đồ. Tất cả kim tệ cũng được hắn nhét vào trong túi. tay lên trên cờ lao. Tất cả động tác lưu loát liền mạnh. Mười ngàn kim tệ không nhiều cũng không ít. Hơn đợt túi gấm trữ đồ kia, nhìn cũng không phải đồ rẻ tiền. Lâm Bắc Thần đương nhiên không trả lại rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Thật ra có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là ta cảm động trước thành ích của người Thậm chí ta có thể chủ động Tìm đề tai để nói chuyện Chẳng hẳn như Gia đình ngươi giàu có lắm à Hắn nhiệt tình hỏi Ngô cả nhi cười ngọt ngào Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên Một tiếng mừng rỡ Nàng gật đầu như gà bộ thóc nói Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ Chưa bao giờ bận tâm đến chuyện tiền bạc Khi còn nhỏ Ta muốn thứ gì, sùng vật gì đều có thể trong một thời gian ngắn mà có được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 Mà tu vi đã đến cảnh giới võ đạo tổng sự Nhưng hắn quá kiêu ngạo Coi thường ta Không muốn nói chuyện với ta Nên ta đã thiến hắn Và tống hắn vào trong cung Vị đánh chúa kia vô cùng tức giận Khởi binh tạo phản Kết quả bị hạ chỉ trách phạt tam mấy cầu Sau đó trấn áp vị đánh chúa kia trừ di cửu tộc Câu chuyện này đâm bác thần Hết cách tiếp chuyện Một đứa con ông cháu cha quần là áo lụa Không biết xấu hổ tiền hình Nhưng dựa theo tính cách của hắn Cả hai dường như là kẻ tám lạng Người nửa cân Mà này, phụ thần của người Có quan hệ rất tốt với hoàng đế cực quang Đúng không? Lâm Bắc Thần lại hỏi ngô khả nhì nói Bề hạ và phụ thân ta là huynh đệ ruột Ồ hố Hai mắt của Lâm Bắc Thần lại sáng lên Đây không phải là rất tốt sao? Vậy thì quan hệ của họ nhất định rất tốt Lâm Bắc Thần xoa xoa tay hân phấn nói, hàn vốn chỉ muốn bắt cóc mình ngu khả nhi, bây giờ xem ra nếu chịu bắt cóc được cả ngu thân vương thì có vẻ ok hơn. bệ hạ rất tín nhiệm phụ thân ta cũng vô cùng để trọng. ngu khả nhi gật đầu nói, chẳng hạn như trong chuyến đi sứ đoàn lần này, mặc dù cha ta đã là võ đạo đại tông sư, nhưng bệ hạ vẫn phái một cường giả cảnh giới nửa thiên nhân bí mật bảo vệ chúng ta ở trong sứ đoàn. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần cứng lại. Lão Giang Ngu Thân Vương mạnh đến vậy sao? Hơn nữa trong sứ đoàn còn có nửa bước thiên nhân. Cái này kế hoạch chết từ trong trứng nước rồi. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thấy rằng mình dường như không đủ sức để bắt cóc một võ đạo đại tông sư sức sự bảo vệ cùng một vị nửa bước thiên nhân. Dẫu sao thì cường giả cấp thiên nhân cũng như một quả bom hạt nhân hình người thật. Như vậy kế hoạch bắt cóc tiểu cô nương này có cần phải thực hiện không? Hẳn bối rối. Cuộc sống thực sự khó khăn mà. Đúng rồi, đại ca ca. Ngũ khả nhi đột nhiên cười lên nói. Ta đây còn có một món quà tìm chắc là người sẽ thích. Nói xong, nàng lấy ra một khăn gấm màu hồng nhạt phía trên được theo uyên ương. Không phải thêm một kiếm khách mặc áo trắng cưỡi ngựa trắng trường kiếm trèo trên thắt lưng. Mặt rất anh tuấn, Làm người ta nhìn một cái liền không nhịn được mà khen một câu, thật là một con ngựa trắng. lâm bắc thần cầm khăn gấm nhìn một chút, đây là thứ mà người nói một cái khăn tay rẻ tiền được một kim tệ không vậy. mặc dù tay nghề trông rất tinh xảo nhưng ta không tin đây là thứ mà tiểu công chúa sống trong nhung lụa như ngươi có thể làm ra được. nếu người có thể thêu ra được khăn tay như này, ta sẽ gọi người là tú nhi. lâm bắc thần Dùng khăn lau lau lỗ mũi mà nói. Mua khả gì có chút dững sở. Đây là lần đầu tiên nàng có biểu hiện bất ngờ kể từ khi tới trúc viện. Người không nhận ra nó sao? Nàng kinh hạc nói. Lâm Bắc Thần lại dùng khăn gấm lau bàn mà nói. Nhận ra không phải chỉ là một cái khăn thêu thôi sao? Ý tốt thì ta xin nhận. Nhưng mà nếu người có thể đưa ra kìm tệ cho ta, thì ta sẽ càng vui vẻ hơn. Thứ đồ này... Lâm bác thần liếc chiếc khăn đầy bụi nói Không thêm được sở đâu Ngu khá nhi ngẩn người Ngày lập tức biểu hiện trở nên kỳ lạ Đôi mắt to đẹp của thiếu nữ nheo lạ Như vẫn tràng khuyết Nàng chủ động đứng dậy cười tuet tuet nói Đại ca ca ta đi trước <cười> Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Lâm bắc thần chuyển miệng cười xoa xoa tay Lại nói hơi hơi hơi, Thật là trùng hợp Ta cũng cảm thấy thế Ngô Khả Nhi xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lừng của thiếu nữ, dùng ngón giữa xoa xoa mì tâm Hắn ra hiệu cho Vương Trung. Nhanh, thông báo cho Quang Tương cùng Tiêu Bĩnh Cam đuổi theo đánh thuốc mê, trói nữ nhân kia lại cho ta. Lâm Bắc Thần vuốt cằm cười nhạo nói Ha ha ha, đối tượng tuyệt vời, hà, hà, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiếu thiếu gia. Vương Trung sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần, chật bận khóc. Lâm Bắc Thần chấm hỏi luôn Nghe vương trùng thốt thiết nói Thiếu gia Người rốt cuộc lại là thiếu gia trước kia Mà ta quen Tốt quá rồi Ngày rốt cuộc đã trở lại Lầm Bắc thần tiếp tục hỏi chấm mấy cái Vương trùng lòng nước mắt nói Thiếu gia người yên tâm Kỹ thuật trước kia tiểu nhân đều nhớ kỹ Cậy gọc, dây thừng, mật thất, rượu thuốc, dường dụng cụ Còn có những dụng cụ kia Ta đã thay người bảo quản rất tốt rồi Cũng không có vứt đi Người yên tâm đi Nữ nhân này ta sẽ cho ngài chăm sóc chủ đáo Để gửi tìm lại cảm giác thần quen khi xưa Lâm bác thần ngay lập tức tức giận Bép Hắn đập vào đầu vườn trùng một cú Thứ chó nhỏ người Còn không bằng đồ hạ lưu Người đang nghĩ cái gì vậy hả À Thiếu ra ta là hạng người như vậy sao Ta là muốn tống tiền Muốn vừa vét tài sản Muốn ép giữ đoan kia cút đi Ta là con người yêu dân yêu nước Không phải loại như người nghĩ Hả Vương trùng che đầu, vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh. Thiếu gia, hóa ra là người có ý này, không hổ là thiếu gia. Lúc này vẫn lo lắng cho vần mộng thành, người có phẩm chất cao thượng giống như mặt trời. Suy nghĩ của ngài như trăng rằm, người, ơ, trong tay người có khăn gấm gì vậy? Lâm bác thần tiện tay ném qua nói, là nữ nhân xấu xí ở cực quang đưa cho ta, người thích thì cho người đấy. Vương trùng mở khăn gấm ra, nhìn kỹ hơn. Trần giọng nói có chút run rẩy, "Thiếu gia, khăn gấm này trông quen quen." Lâm Bắc Thần nói, "Làm sao? Người cũng cảm thấy vật này theo cậu thả, là thứ đại trà." "Không phải thiếu gia, chiếc khăn tay này có vẻ là của đại tiểu thư." Vương Trùng run giọng nói, "Đại tiểu thư?" Lâm Bắc Thần nhìn ông ta kỳ lạ như vậy, kinh ngạc nói, Thì nàng đang ở trong nhà mình, đúng là đại tiểu thư, có vấn đề gì à?" "Không phải Ý ta là đại tiểu thư? Là đại tiểu thư? Hả? Ý của người là tỷ tỷ của ta sao? Lâm Bắc thần kịp phản ứng. Lầm lầm lầm lầm, Lâm thính thiền hả? Trong mắt của Vương trùng lóe lên vẻ hưng phấn nói. thiếu gia, chúng ta cuối cùng cũng có manh mối của đại tiểu thư rồi. Ông trời có mắt, điều tra, nhất định phải điều tra, làm cho tung tích của đại tiểu thư. Lầm bác thần lúc này cũng đã phục hồi tinh thần. Tại sao ngươi chắc chắn chiếc khăn tay này là của đại tiểu thư? Lâm Bắc Thần nói Nhìn rất đại trà Hơn nữa nếu ta nhớ không nhầm Kỹ thuật theo thua của đại tiểu thư cực kỳ tệ nhất định không sai đâu Vương Trung khẳng định nói Nhìn thấy sự nghi ngờ Trong mắt của Lâm Bắc Thần Ông ta mới giải thích Theo giá trước kia người quá sợ đại tiểu thư Cho nên không giao tiếp với nàng nhiều Vì thế không biết đại tiểu thư Mặc dù danh mê võ đạo Ít làm nữ công giả tránh Nhưng nàng đúng là đã dùng cách thêu thùa Để luyện kiếm thuật Hơn nữa từ đầu đến cuối Chỉ theo một bức tranh thần cưỡi ngựa trắng Qua tam quan Nhân vật hình dáng, mạch mã Còn có cả đường khâu, chất liệu, đường chỉ vân vân trên khăn tay này Không nghi ngờ gì nữa Tất cả đều là của đại tiểu thư Lão nộ có móc mắt ra cũng có thể nhận ra được Vẫn người móc mắt ra đi Rồi phân biệt lại lần nữa xem nào Lâm bác thần phản bác vương Trung nhất thời liền bay ra vẻ mặt cười nịnh nọt Lâm bác thần lại nói Đừng vui mừng quá sớm Lỡ đâu chỉ là một sự trùng hợp tự nhân cực quang thành này Không biết ở đâu nhặt được tác phẩm của tỷ tỷ Rồi đến tìm ta chơi cho bí ẩn Thiếu giả vương Trung lập tức thàn phản nói Thiếu giả Ta biết người lúc này quá kích động Có chút khó tin được Nhưng không thể coi lão nô là kẻ ngốc được Vương trùng đau lòng nói Theo giả, đây là cơ hội hiếm có Nữ nhân kia tìm đến cửa Cô ý lấy ra khăn cấm này Thì nhất định là có tin tức gì đó Về đại tiểu thư Cứ xem như là nàng ta cố làm ra vẻ thần bí Thì chúng ta cũng phải kiểm tra thật kỹ Mới xác định được thật hay giả Dù sao đây cũng là manh bối duy nhất Của đại tiểu thư mà Lâm Bắc thận trong lòng Chửi một câu Hắn một chút cũng không muốn gặp lại Người cha cùng chị gái mất thích gì cả Bởi vì một khi gặp nhau nhất định sẽ bại lộ Nhưng nhìn thấy Phương trùng nói điều này Lâm băng thần biết Nếu hắn lại thở ơ như vậy Thì ra không hợp lý Được rồi ta sẽ điều tra về vấn đề này Hắn nói Nhưng cũng không thể vội vàng Theo như người nói Nếu nhận cực quang này Cố ý lấy ra khăn gấm Thì nhất định có mưu đồ. Ta nghĩ nàng ta sẽ lại tìm tới thôi Vương Trung gật đầu liên tục Ta hiểu sự khổ tâm của thiếu gia Vì sợ ra ra sự thật Không như chúng ta nghĩ Hy vọng được thắp lên cuối cùng sẽ lại tan tành, Nhưng chúng ta phải dũng cảm lên Mẹ nó Lâm bác thần chửi thầm trong lòng Lão tử dũng cảm cái búa Nhưng hắn cũng rất khâm phục Não bộ của Vương Trung Trong cuộc trò chuyện hôm nay Bản thân có một số sai sót Nhưng tất cả đều được khôi phục hoàn toàn bằng logic của lão vượng. được rồi ta biết rồi. lâm bắc thần sùa tay nghiêm túc nói, ta sẽ yên thầm đi điều tra ngay. người tiếp tục gọi số đi. phương trung hai tay cùng kính trả lại khăn gấm cho lâm bắc thần, sau đó xoay người đi ra ngoài tiếp tục gọi số. lâm bắc thần cẩn thận nhìn khăn gấm vài lần. thần cưỡi ngựa trắng qua tam quan sao? tại sao ban đầu tỷ tỷ lại theo hình này? Người nam tử phía trên đây chẳng lẽ là tình nhân của tỷ tỷ Lâm bác thần đem khăn cấm cho thiên Thiện nói Giặt sạch nó đi Số tiếp theo tiến vào Chính là đại thương nhân của thương hội thiên lý hành Triệu Trác Ngôn Cùng với con trai Triệu Vũ Dược Ngồi đây Lâm bác thần không tập trung lên tiếng Sau khi phân bổng thành thất thủ Thương hội thiên lý hành tổn tất nặng nề Các cửa tiệm tài sản khác nhau cơ bản đều bị hải tộc cướp hết Có thể nói là thường cần động cốt Dĩ nhiên Một con cáo già như triệu trác ngôn Thì nhất định có rất nhiều của cải Được cất giữ một cách bí mật Dù vậy triệu trác ngôn Rất phở phạc, suốt cần khá nhiều Lâm thiếu gia và ngươi Đều quen biết nhau Lão phù sẽ không vòng vò nữa Sắp hỏi một câu Không biết ngài định làm gì tiếp theo Ông ta đi thẳng vào vấn đề Không do dự định gì Cuộc sống hỗn độn Lâm Bắc Thần qua loa lấy lệ Triệu Trắc Ngôn nghe vậy Khẽ cắn rằng nói Không biết Lâm Thiếu Gia có kế hoạch đi triệu Huy Thành không Lâm Bắc Thần nhìn ông ta một cái Trong lòng khẽ động nói triệu Hội trưởng định rời khỏi Vân Mộng Thành sao Triệu Trắc Ngôn gật đầu nói Không giấu gì Lâm Thiếu Gia Ngài Bọn ta không thể ở Vân Mộng Thành được nữa rồi Hãy tộc căn bản không coi bọn ta là người Mặc dù bởi vì Lâm Thiếu Gia Ngài ra mặt Ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ hải tộc có yên tĩnh một chút Nhưng cũng chỉ như mối bỏ bể mà thôi Đất nông nghiệp bị phá hủy Mùa mang bị đốt cháy Hải tộc ở đây trắng trợn mở rộng thêm Phá hủy các tòa nhà Việc sinh sống của các thị dân Căn bản không có Cho dù không chết dưới lưỡi kiếm của hải tộc Thì họ cũng sẽ chết đói Trong mùa đông năm nay Nói tới đây Nhìn thấy Lâm Bắc Thần có vẻ đang nghe ông ta nói chuyện Triệu Trang Ngôn lại nói Mấy người bọn ta đại thường hộ may mắn sống sót Cũng nhau thảo luận một chút Quyết định liều chết đánh một trận Rời khỏi Vân Bộng Thành Trở lại khu chiếm lĩnh đế quốc Ít nhất còn có được một đường sống Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ Mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio Lâm bắc thần nghe xong có chút im lặng Đúng thế Mặc dù ước hẹn đại chiến lôi đài Hai tộc đã không còn tùy ý giết nhân tộc Ở Vân Bộng Thành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 Rất nhiều người không thể trụ được nữa. Những thương gia lớn thì vẫn còn dư dư lương thực, có thể cố gắng vật lộn. Nhưng những thị dân thì sao? Chẳng lẽ phải hoàn toàn chết đói ở đây sao? Lâm Đại Thiếu, bọn ta muốn mời ngài cùng nhau rời đi. Triệu Trang Ngôn lấy hết can đảm nói. Vân Mộng Thành đã bị hủy diệt. Cho dù đế quốc khôi phục nơi này thì cũng hoàn toàn không thể khôi phục lại sang vẻ ban đầu được. Vân bộng thần điện cũng bị dị tộc cướp đoạt Hào quang của kiếm chi chủ quân miện hạ đã không thể chiếu sáng được nơi này nữa rồi. Ngài là thần quyến giả, cần đi đến nơi có quang huy của thần bao phủ. Hải tộc cũng coi ngài như là cái gai trong mắt, nhất định sẽ tìm cách đối phó với ngài. Tốt hơn hết là cùng bọn ta rời đi, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Với thiên phú tài hoa của ngài, cùng uy danh của thần quyến, Chỉ có thể đến Triều Huy Đại Thành Mới có thể phát huy hết hào quang của Ngài Kiến công lập nghiệp Ở lại nơi này một mình Ngài cũng không thể giải quyết được đâu Nói xong thần sắc khẩn trương Nhìn Lâm Bắc thần Đối với một thiếu niên có lòng tin Và thần linh này mà nói Nhưng đời này có lẽ là một loại Đụng chạm và xúc phạm Nhưng đó cũng là lời nói chân thật nhất Các người mời ta đi cùng Là muốn ta bảo vệ các ngươi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 Biến nơi này trở thành một vùng ngập lụt Sân sọc của hải thọc Biến nó thành căn cứ đầu tiên để tấn công đại đục Tình hình tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta Lâm Bắc Thần nhạt nhạt cười một tiếng Nhìn hai cha con người này Hắn hỏi ngược lại Nếu như ta đi Những thị dân không có khả năng tự bảo vệ Phải làm sao đây Cha con triệu trác ngôn nhìn nhau không nói gì Lời như vậy từ trong miệng Lâm bắc Thần trước khi nói ra, cha con triệu thị sợ là ngã trên mặt đất hơn chục lần. Nhưng Lâm Bác Thần của hôm nay là một vị thần sáng chói, nói ra những lời này ngược lại cũng không phải bất thường. Vấn đề này của Lâm Bác Thần, cha con triệu trác ngôn đều không nói nên lời Năng lực của bọn họ không thể được giải quyết, thậm chí theo bọn họ, Lâm Bác Thần cũng không thể giải quyết được. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng sức mạnh. Gần 10.000 người có ăn, có mặc, giữ ấm trong mùa đông lạnh giá là một vấn đề rất lớn. Đặc biệt là hải tộc đã tàn phá môi trường của Vân mộng Thành. Độ ẩm càng nặng hơn, do biển thổi vào càng mạnh, nhiệt độ bây giờ lạnh hơn nhiều so với cùng mùa trước đây. Có thể tưởng tượng đến mùa đông Vân mộng Thành sẽ lạnh tới cỡ nào? Sương giá giết chết cây cối, đồng giết vạn tộc.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 Chỉ có thể hiểu ý, chứ không thể nói ra thành lời. Lâm mắc thần nhìn hai người hỏi. Các người có phải thay mặt những người giàu có trong thành tới thương lượng với ta không? Triệu trang ngôn gật đầu liên tục, giới thiệu cặn kẽ một ven. Ngoại trừ tương hội tiền lý hạnh, tất cả các hộ gia đình giàu có trong thành, chẳng hạn như tiêu gia, ngô gia, chỉ cần không bị tiêu diệt trong cuộc cướp bóc ban đầu của hải tộc, thì hầu giới tất cả đều đã âm thầm tập hợp lại với nhau, cùng đưa ra quyết định chạy trốn. Các người đã dự tính xong lối thoát và các bước rồi sao? Lâm Bác Thần lại hỏi. Triệu trắc Ngôn nghe thấy hắn nói thế, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng nói: vâng, Lâm Thiếu đã có một kế hoạch đơn giản, lộ trình cũng đã thăm dò cơ bản rồi. Nếu như Lâm Thiếu đồng ý tham gia, vậy tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng. Hơn được với uy thế của lầm thiếu Chỉ cần vông tay kêu gọi 12 tên võ đạo tông sư nhất định sẽ đi theo Đến lúc đó Trăm phần trăm có thể thành công lâm mắc thần nói Tại sao các người không đi liên lạc Với những võ đạo tông sư này Triệu rắc ngôn nói Nói thật với lầm thiếu ngài Đã liên lạc cả rồi Nhưng 12 người đó đều nói Chỉ nghe theo một mình lâm thiếu ngài Nếu lâm thiếu không đi Thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đi Ha ha ha, ta cậu y vọng như vậy sao? Lâm bác thần cười tự diễu. Trợ Vũ Dương không nhìn được nói. Lâm thiếu, ngài bây giờ là thần ở Vân Mộng Thành. Nhà nhà đều treo bài vị trường sinh của ngài. Ngày đêm thắp hương, trước cửa cũng dán chân dung ngài. Người hải tộc nhìn thấy cũng sẽ đi đường vòng. Lâm bác thần nghe vậy thì kinh ngạc. Chuyện này hắn thật sự không biết. Mẹ nó, ta còn chưa chết mà lại bài vị rồi. Còn trao tranh ở trước cửa đây là xâm phạm quyền chân dung của lão tử đấy. Còn với hai vị võ đạo tổng sư ngày đó chủ động xin khiêu chiến trên võ đài đều nghe lời hắn ư? đám người tiêu biến cam sở ngân lưu khải hải cùng với quan hệ tốt với hắn, Đới tử thuần đây là đại ca của hắn mới kết nghĩa phải ở lại cùng hắn tiến thoái, điều này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mấy vị võ đạo tổng sư khác thì sao? Bởi vì đã bị khuất phục bởi vẻ ngoài bất khả chiến bại của mình sao? À, ngày này cuối cùng cũng đã đến Chuyện kiếp đến dị giới lâu như vậy Cuối cùng ta cũng bắt đầu Toát ra khí phách vương phách Thật là không dễ dàng gì mà Lâm bắc thần rất hài lòng Hắn xua tay qua loa nói Các người sắp đặt trước đi Chuyện này để ta suy nghĩ Triệu trắc ngôn nghe vậy thì bừng rỡ Ông ta vội vàng đứng lên hớn hở nói Được, được, được Trong vòng 10 ngày Lâm thiếu có thể tham gia bất cứ lúc nào Hơn đỡ bọn ta sẽ không để Lâm Thiếu Ngài uổng công kêu gọi. 20 nhà phú hộ, mỗi người 10.000 tiền vàng, tổng cộng là 200.000 tiền vàng đều sẽ đến tay của Ngài trước khi lên đường. Đậu xanh! Lâm Bắc Thần ngay lập tức trở nên kích động khi nghe thấy điều này. Cái tên chết tiệt này thật là không biết nói chuyện. Nếu như ngay từ đầu nói đến chuyện 200.000 tiền vàng thì ta còn cần phải vướng bận sao? Bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu. Và tự nhủ trong lòng Ta là loại người quan tâm đến tiền bạn sao Lâm Bắc Thần Làm bộ bình tĩnh Thoải mái xua tay nói Đi đi để ta suy nghĩ thật kỹ đã cha con triệu trác ngôn Lần lượt xoay người trời đi Nếu không có Lâm Bắc Thần đi cùng Hy vọng chạy trốn của bọn họ Chỉ được phần 60 mà thôi Có Lâm Bắc Thần cùng 12 vị phó đạo tông sư tỷ lệ thành công gần như 100%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 Thương nhân thật sự là một đám có sức sống bền bỉ Lợi dụng tất cả các dịp Loại làm ăn này mà cũng dám làm Dám đến tìm hắn Không sợ hắn sẽ làm thịt hết bọn họ Như làm thịt hắc lãng vô nhai sau Xem ra hắn vẫn còn nhân tử quá Lâm Bắc Thần thở dài trong lòng cướp sạch tiền của bọn họ Thôi bay hết thầy hải tộc đi Trong quá trình này hắn lại bật điện thoại di động lên Cười một vài tin nhắn Đương nhiên là gửi cho kiếm tuyết vô danh Đại khái nói hết hoàn cảnh khó khăn của thị dân ở Vân Mộng Thành. Tình hình đây chính là tình hình này. Không có phép màu thì nhiều người sẽ không thể sống sót trong mùa đông này đâu. Ta phải nhấn mạnh đây là những tiến đồ dùng đạo nhất của kiêm chỉ chủ quân. Lão nhân gian nàng còn không xuất thủ phụ trợ, vậy thì cũng đừng làm tiến đồ thất vọng. Nhưng kiếm tuyết vô danh không trả đời, cũng không biết là không thấy hay là già vợ chết rồi. Lâm bắc thần có chút chán nản Đóng điện thoại Hắn không khỏi suy nghĩ Chẳng lẽ phải dùng lệnh hải thần Mà ngô hải chi chủ không chọn lại địch đó thường không Nữ thần này có hơi não tàn Hơn đã còn có chút thủ ăn với hắn Không có vấn đề gì với cá khu Nhưng không thể bảo đảm Lệnh hải thần không có vấn đề Lớn đầu đến lúc đó gây ra đại đoạn thì sao Trực giác của lâm bắc thần mách bảo Hắn cố gắng không nên sử dụng lệnh hải thần Tốt nhất là không cần nhìn thấy Để nó nằm trong áp mạng dưới chân ái liền mốc luôn càng tốt Tiếp tục gọi số tiếp khách Thẳng cho đến chiều Lâm Bắc Thần Mới gặp được một gương mặt Cũng coi như là quen thuộc Chính là quy thiểm cố vấn rùa của hải tộc Thật là quá đáng, quá bất thường Ta chưa từng gặp phải chuyện được cười như vậy Quy thiểm đầy miung bô dường như Đã phải chịu đựng Một mối bất bình rất lớn Ngày giây phút đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần liên không nhịn được mà bộc phát. Ta chính là sứ giả của hải tộc, sứ giả đấy, hiểu không? Ta phụng bệnh trưởng công chúa điện hạ, giáo chủ đại nhân, cùng với hải cầu đại soái tới gặp nhân tộc các ngươi. Ngươi lại để cho ta ở bên ngoài xếp hàng, đợi 4 tiếng đồng hồ, còn vơ vét của ta 200 viên hải châu bảo thạch. Lâm Bắc Thần, người muốn khơi mào cuộc chiến giữa hải tộc và nhân tộc vân bọng sao? Ta kháng nghị, nghiêm túc kháng nghị. Cho dù có là hoàng đế Bắc Hải của các người Thì cũng không thể vô lễ với ta như vậy Trong trúc viện vang vọng những lời tố cáo Giận dữ cùng tiếng gầm thét của sứ giả hải tộc Quy thiểm lúc này sắp bùng nổ Lâm bác thần thì mặt đầy nghi hoặc Cái quái gì thế? Sứ giả? Hắn ngưng đầu nhìn về phía vương trung Tên chó này thật là một nhân tài Sứ giả chính phủ của hải tộc Cũng dám chặn lại Thật là công chính nghiêm bình đối xử ngang nhau đồ con rùa nhà ngươi. Lâm Bắc Thần có chút khó chịu vì tiếng ồn trực tiếp mắng. Đừng có ép ta, cẩn thận ta giết chết người đấy. Quy Thiểm, à, người đường đường là mẫu sĩ rùa trong hải tộc, địa vị dưới mấy người trên vạn người. Tức dựng cả tóc cái này rồi, nhưng mà hắn nằm quái gì có tóc? Nghe rằng nghiến lợi nhìn Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên khi ông ta nhận ra ánh mắt của thiếu niên này lóe lên dữ tợn rồi nghĩ đến hành động tàn bạo, đầm thấu tim của hắc lãng vô nhai trên võ đài kia nhất thời như bị một chậu nước đá dội lên đầu cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại rất nhiều ta là tới phát văn kiện cho nhân tộc vân mộng quý tiệm nhanh chóng bình tĩnh lại lấy ra một mảnh mai rùa bằng ngọc bích trong suốt như pha lê đặt trước mặt lâm bắc thần nói hai ngày nữa sẽ tổ chức trận đấu trên võ đài mau chuẩn bị đi trận đấu võ đài lại đến nữa sao lâm bắc thần cầm lên nhìn một cái trên đó viết hai đoạn một đoạn là chữ viết của hải tộc xiên xiên vẹo vẹo một đoạn khác là chữ viết của nhân tộc lâm bắc thần xem xong lỗ mũi như muốn nổ tung năm chiến ba thắng lục ấy nói rõ ràng rồi mà bây giờ còn muốn đánh à hải tộc các ngươi không biết xấu hổ là gì sao nhìn vẻ mặt tức giận của lâm bắc thần quy thiện cảm thấy dễ chịu như trở về mùa hè. Trần chiến võ đài đầu tiên đúng là con nằm chiến bà thắng, nhưng cũng đâu có câu là không chết không thôi. Ước chiến các người quả thật đã thắng, bọn ta cũng tuân thủ ước định trước đó mấy ngày nay không động vào sợi lồng nào của nhân tộc các ngươi. Quy tiểm đây lại bình tĩnh của một mưu sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ta cũng là hy vọng nhân tộc các người sẽ tuân thủ ước định nằm chiến không chết không thôi. Đồ con rùa này Lâm bác thần cười lạnh nói, trời chữ với ta sao? Quy tiệm từ đầu đến cuối cười khẽ nói, phải học cách dùng quỳ tắc, dùng cái đầu ngươi hầm thuốc bắc. Lâm bác thần không nhìn được nói, chứ từng nghe nói dùng giáo chủ gì cả, từ chỗ chó nào chui ra chạy tới gây phiền phức. Nhất định là chú ý của hắn, trở về nói với hắn đừng có gây rắc rối, nếu không ta cho một phát súng bắn bể đầu rùa của hắn đấy. Ta khuyên gây ăn đói cho cẩn thận một chút. Quy thiểm cười lạnh nói. Dùng giáo chủ chính là một trong tám giám mục của Tây Hải tình Hải Thần Điện. Đại diện cho Hải Thần Điện là người phát ngôn của hạ giới của Hải Thần Điện Hạ. Vô lễ với dùng giáo chủ chính là vô lễ với Hải Thần. Đừng đánh giá thấp quyết tâm và ý chí của các chiến binh hải tộc duy trì vinh quang của Hải Thần Biện Hạ. Ô hô! Đâm Bắc Thần Kinh Thường nói Hồn soái còn đại biểu cho ý chí của kiêm trí chủ quân miệng hạ đấy. Mọi người ủng hộ phía sau đều là thần. Không phụ thì một đấu một. Một đấu một. Trong điệu cười của Quỳ Thiểm càng mỉa mai. Lâm đại thiếu, thực lực cá nhân của người khi thực chiến quả thực trận đáng kinh ngạc. Nhưng đó đã là quá khứ. Bây giờ chỉ sợ người ngay cả thú cưỡi của dung giáo chủ cũng không làm được. Quỳ Thiểm nói Lâm bác thần nhướng mày. Đang muốn bao hòa tiếp Thì đột nhiên trong đầu hắn hiện ra Cảnh tượng mây đen cuồn cuộn hồ đó Một con rồng xanh xuyên qua đám mây Khi thế bức người Sau đó nhân lại bóng người đứng trên lưng con rồng Chẳng lẽ dung giáo chủ chính là người thần bí kia Như vậy um, Thật đúng là có chút không tốt Nhưng đấu khẩu vẫn không thể thua được Còn bọ sành đó <cười> Một tay ta có thể bóp chết mời con Lâm Bắc Thần vẻ mặt không thay đổi, tim không đập mạnh. Trở về với tên họ dung kia mà nói, cục cây đuôi cá cho đàng hoàng lại. Đừng có lộn xộn. chiến bổ sung cái chó gì chứ. Tự chơi một mình đi. Giờ ta không rảnh để chơi với đám sinh vật đơn bao giống ở biển các ngươi. Quy Thiểm cười lạnh nói, Nhưng đời này ta sẽ thành thật mặt truyền đạt lại cho Trường Công Chúa Tiền Hạ cùng Dung Giáo Chủ. Hy vọng đến lúc đó người đừng có hối hận. Lâm bắc thần nổi giận Người đang uy hiếp ta sao Quy thiểm nhàn nhạt nói Ta chẳng qua là trình bày sự thật thôi Mỗi người đều phải trả giá cho lời nói Và việc làm của mình Lâm đại thiếu cũng không ngoại lệ Lâm bắc thần dùng con giữa Xoa xoa bì tầm Không muốn nói nhiều nói Mà trên lưng của ngươi cũng không tệ Bao nhiêu năm tuổi rồi Tháo trọng phơi khô rồi dùng để xem bói Chắc là linh nghiệm lắm Quy thiểm sắc mặt thay đổi Lâm Đại Thiếu đùa rồi. Không, ta nghiệp túc đấy. Lâm Bắc Thần nói. Lâm Đại Thiếu, thật ra ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Quy Thiểm đặn ra một nụ cười thành thật nói. Dùng giáo chủ chính là phái chủ chiến trong điện của Hải Thần. Hạc Lãng Vô nhai là một trong những đệ tử đáng tự hào nhất của hắn. Lần này mang theo Hải Thần chi lệ tới. Có thể là tùy ý điều động đại quân của Hải Tộc. Ngay cả trường công chúa Điện hạ Cũng không thể chống lại ý của nàng. Hải thần chi lệ. Lâm Bắc Thần trong lòng động một cái. Không kiềm được nói. Đó là thứ gì? Giống giờ hải thần chi lệnh không? Sao ngươi lại biết hải thần chi lệnh? Quy thiểm có chút kinh ngạc nói. Dĩ nhiên là không cùng một thánh vật rồi. Hải thần chi lệ chính là tín vật của hải thần điện. Nó có quyền lực cao hơn. Còn hải thần chi lệnh thì tương đương với thần dụ của nhân tộc các ngươi. Lâm Bác Thần suy nghĩ một lúc, an tâm hơn một chút. Vậy còn sợ cái rắm gì nữa? Lâm Đại Thiếu tâm tình tốt hơn, đảo trong mắt một vòng lại nói: "Buồn thiếu gia muốn xem hình dáng của Hải Thần chỉ Lệnh một chút, người qua đây vẽ cho ta xem đi." Phải xác nhận một chút chứ. Rốt cuộc Hải Thần Chi Lệnh bằng ngũ Hải chi chủ thượng kia, có phải là Hải Thần Chi Lệnh mà tên hải tộc này nói không? Cái này cũng rất cần thiết. Hả? Quy Tiệm hơi sững sờ Ý của người là gì? Tại sao lại phải vẽ? Lâm Bắc Thần suốt ruột nói. Bảo người vẽ thì cứ vẽ đi. Sao nó nhiều thế hả? Nhưng mà... Quy Tiệm nói. Đây chính là thánh vật của hai tộc bọn ta. Sao có thể... Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại rơi vào mai rùa sau lưng hắn. Sau mặt của Quy Tiệm thay đổi, hiền ngàng nói. Đây chính là thanh vật của hai tộc bọn ta. Dĩ nhiên không thể qua loa. Lấy dây bút thượng hạng tới đây Vật phẩm thiêng liêng của tộc ta Tật nhìn phải nghiêm túc vẽ cho đẹp con như con rùa già ngươi tức thời Lâm bắc thần mặt mày hớn hở nói Một lúc sau Hắn cầm hình ảnh quy thiểm vẽ Gần đầu hài lòng Đừng nói thêm nữa Con rùa này vẽ cũng không tệ Giống y như đúc Tức mà nữ thần thần kinh kia tặng cho Yên tâm, yên tâm rồi Được rồi Mai rùa của người được giữ lại, cút đi Lâm Bắc Thần suốt tay nói Quy tiểm thở vào nhẹ nõm Trong lòng hắn thề rằng Sẽ không bao giờ làm xứ giả Tới gặp tên não tàn Lâm Bắc Thần này nữa Nhưng gì xảy ra hôm nay Thật là quá hoang đường, đáng sợ Đơn giản chính là hai từ kinh khủng Hắn chạy nhanh trừ chớp Như một con vỏ hung ở dị giới Rơi khỏi học viện sở cấp số 3 Chỉ sợ Lâm Bắc Thần Lại thay đổi ý định Lâm Bắc thần cẩn thận cất bức tranh Trong lòng đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo Vương Trung ở bên ngoài lại gọi số Thằng cho đến bữa tối Đăm người sở ngân cùng Dương Trầm Chu Mới sậm mặt đi vào Ôi các vị đại ca Lâm Bắc thần cười hì hì nói Người bận trộn lại gặp mặt rồi ha ha ha, Mong ngồi đi Thiên thiên trà dâng trà thượng hạng nhá. Sau đó lại hỏi Dương đại ca hàn vất vô cùng nhà không hương đâu Ta để bọn họ uống triệu, đợi cả ngày rồi. Người không nghe người ta nói sao? Tạm chia tay mà ta cùng bọn họ đã lâu rồi không gặp. Người cũng biết bọn ta bận rộn sao? Hai mắt của Dương trầm trù xanh lét nói. Vậy mà con, phải lấy số gặp mặt. Ngay cả bọn ta cũng phải xếp hàng. Ta... Hắn dẫn đến mức không nói nên lời rồi. Lâm bác thần ra vâng ngạc nhiên nói. Cái gì? Các người cũng phải xếp hàng á? Điều này thật là quá đáng. Vương trung vương trung... Đồ chó vương trùng độc, cút lại đây, nhận chết cho ta Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Không biết Dương đại ca chính là đại ca kết nghĩa với ta hay sao lại còn bắt xếp hàng nô phí Vương trùng giật mình, trong lòng thâm nói Thiếu giả, lúc ta đưa cho ngài xem danh sách xếp hàng Lúc đó ngài cũng không phản đối mà Thật xin lỗi Dương đại hiệp Là cầu nô tài ta tự đưa ra chủ trương Thiếu giả hắn căn bản không biết gì Ta xin lỗi ngài Vương Trung đang luyện bản lãnh cả người ụp nồi rồi Lập tức đỡ lấy cái nồi mà Vương Đại Thiếu ném qua Dương Trầm Chú nhất thời Có chút xấu hổ À không sao không sao Người cũng là làm việc vì Lâm huynh đệ Gần đây người tìm hắn quả thật cũng rất nhiều Sở ngân đứng bên cạnh vạch đen đầy đầu Dương huynh đệ này quả thật Là quá thật thả Lâm Bắc Thần bắn Cái đồ chó nhà người Hôm nay đều không phải để mặt Dương Đại Ca Ta đã đánh cãy chân của ngươi rồi. Nhớ cho kỹ, lần sau cải tiến kế hoạch đánh số, chào số khách quý đầu tiên. dừng đại ca chính là khách quý, vì cả mặt ít hơn một chút. Năm một hồi lâu Thiếu sang Ngài vẫn muốn thủ phí sao? Vương trùng trợn mắt, hiểu rồi, Thiếu gia là muốn để cho ta chịu trách nhiệm đến cùng đây mà. Ông ta vội vàng đồng ý đi ra ngoài. Thiên Thiên Vương chẳng ngon tới, đưa từng ly cho mọi người. Hai người Hán Bát Phủ và Nhạc Hồng Hương Có nhiệm vụ rồi Nên tạm thời không có thời gian rảnh đâu Dương Trầm Chu nhấp một ngụm trà Lại nói Hai người bọn họ dù sao Cũng là thành viên của sứ đoàn Cần phải tân theo mệnh lệnh Hôm nay ta tới là có một chuyện rất quan trọng Muốn cùng gây bàn bạc Lâm Bác Thần cười nói Đột nhiên mọi người đều có chuyện quan trọng Để tìm ta hà hà, Dương Đại ca cứ nói đi Dương Trầm Chu nói tôi hôm qua đặc sự tiêu phòng thư có truyền đạt nhiệm vụ lần này của sứ đoàn hắn lặp lại những gì tiêu phòng thư đã nói lâm bắc thần lắng nghe vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng bắt đầu một cuộc chiến tranh làm cho những thường dân vô tội của văn Mộng thanh phải chung theo nếu một quyết định như vậy thực sự đến từ các quan chức của triều huy thành vậy thì thành thật mà nói việc để những quan chức này ăn không ngồi rồi bị xử bắn thật sự còn dễ cho bọn chúng quá Vân Bộng Thành đã bị đám hải tộc tàn sát một trận, biết bao nhiêu người đã chết chặt. Bây giờ các quan chức lớn của đế quốc không muốn cứu dân chúng. Thay vào đó lại muốn bom từng người dân của Vân Bộng Thành trở thành những kẻ khủng bố như bom thịt người. Lương tâm của họ chẳng lẽ bị quăng tương ăn rồi sao? Dương Đại ca thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Dương Trầm chú nói, hai người bất phụ cùng Hồng Hương đưa ra lời phản đối nhưng họ bị tiêu phòng thư đặc sứ cưỡng ép bác bỏ rồi các huỳnh đệ của tổ chức phản kháng cũng có cái khó riêng cho nên ta mới đến đây để bàn bạc với ngươi lâm bắc thần nghe thì vui mừng khôn xiết nói hà hà cho tên dương đại ca muốn thuê ta đi xử lý lão cẩu tiêu phòng thư sao <cười> được rồi ta cũng nhìn hắn không thuận mắt từ lâu rồi phí xuất thủ có thể bớt một chút dương trầm chu chấm hỏi luôn Vừa rồi cô ý muốn này sao Trong lòng hắn tự nói chính mình Không phải Dương Trầm Chu vội vàng nói Ta hy vọng người có thể thường lượng Với Tiếu Phong Thư Đặc sứ kia một chút Là nên thay đổi kế hoạch Để cho hắn tự bỏ ý tưởng điên rổ đó đi Nói thế nào Lâm Bắc Thần Trầm Ngâm nói Rồi đạo cầu kỳ lại Dùng thân phận, dùng phân hổ Và nước ớt nói chuyện với hắn Nếu không đồng ý thì cứ thiến đi là xong Dương trầm Trúc chấm than Đã có ý như vậy sao Tại sao cùng trao đổi với huỳnh đệ Lâm Lại trở nên khó khăn như vậy chứ Không không không Dương trầm Trúc vội vàng giải thích Tiêu phong thư đại nhân Dù gì cũng là đặc sứ Người mang theo mệnh lệnh của bên trên Mạo hiểm đến vân bồng thành Tinh thần rất đáng khen Không thể đối xử thô lỗ với hắn được Mọn ta hy vọng Lâm huyền đệ ngươi có thể đợi dụng uy vọng của mình Cùng tiêu đặc sứ nói chuyện thẳng thân một chút. Ở vân mộng thành bây giờ, chỉ có mình Lâm Huynh Đệ mới đủ tư cách và sức nặng để khiến tiêu đặc sứ thay đổi cục diện đấu tranh thôi. Bảo ta tới chỗ lão giả tiêu phong thư kia làm hòa. Lâm Bắc Thần thẳng thừng từ chối nói, trừ phi cho ta một trăm ngàn kim tệ. Đông người dân trầm chu sợ ngân, nhất thời giờ khóc sợ cười. Cách từ chối mọi người của Lâm Đại Thiếu thực sự đặc biệt. Lâm bắc thần nhấp một ngụm trà vì một tiếng thạc ra một mảnh lá trà lại nói Thật ra thì ta cảm thấy cho dù là phản kháng tổ chức hay là đặc sứ đoàn hay là mỗi người trong thành thì tất cả đều nên xem xét một vấn đề khác Hắn nhìn sợ ngân cùng Dương Trầm Chu nói Làm thế nào để mọi người sống qua mùa đông này đây? Đây chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta Ngay khi chủ đề này được nói ra về mặt của hai người sợ ngân Đột nhiên trở nên nghiêm túc Không phải là họ trường nghĩ đến Nhưng không có câu trả lời. Thời tiết ngày một lạnh hơn Luồng khiến lạnh hôm nay đến khá sớm Lương thực đã trở thành một vấn đề khó khăn cấp bách Trên trường đã xuất hiện mấy người chết vì đói nếu cứ như vậy Nhiều nhất còn 10 ngày nữa thôi Vân Mộng Thành chúng ta Sẽ hoàn toàn chìm trong nạn đói Và càng có nhiều người chết đói hơn Chạy khỏi Vân Mộng Thành à Không thể nào Từ Văn Mộng Thành đến Triều Huy Đại Thành khoảng chừng hơn 2.000 dặm, một đường lên núi xuống biển đều đã khu mà hải tộc đã chiếm lĩnh. Hải tộc coi nhân tộc trong khu chiếm lĩnh là tài sản, giống như nhân tộc coi động vật hoang dã trên rừng núi là tài nguyên của mình vậy. Hải tộc đã ban hành lệnh cấm trước đó. Người tình thản bị cấm rời khỏi nhà của bọn họ, giết người phạm tội. Hải tộc trước đó đã ban hành cấm lệnh, cấm nhân tộc rời khỏi nhà của mình. Ai trái lệnh, giết không tha. Vân Vọng Thành hơn 10.000 người, đa số là người già, trẻ nhỏ, bệnh tật. Muốn vượt qua hơn 2.000 dặm để đến triều huy Đại Thành, thì nhất định sẽ bị hải tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện, thì đó sẽ là một cuộc thảm sát. Đây là một bài toán nan giải, cũng làm đám người xương trầm trù, cùng sợ ngân không chủ động nói ra nguyên nhân cực khổ này cho Lâm Bắc Thận. Đây chẳng coi là vấn đề khó khăn, đối với Lâm Bác thần mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm Bác thần đã chủ động đề nghị. Chỉ có một cách duy nhất. Sở Ngân ghiến rằng nói, đó chính là rời khỏi Vân Mộng Thành đến Triều Huy Đại Thành. Dường trầm trù thất thành, Nhưng như vậy gần như là không thể. Chỉ có thể thử thôi. Sở Ngân nói, đây là cách duy nhất. Ở lại đây chỉ có thể chết. Nếu cùng nhau chạy trốn, may mắn có thể có vài người sống sót. Dương Trầm Chú không thể phản bác Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút Lại nói Vậy cứ quyết định như vậy đi Dương Trầm Chú cùng sợ ngân nhìn về phía hắn Quyết định cái gì Lâm Bác Thần nói Sắp đặt lộ trình Thông báo cho dân trong thành chuẩn bị lên đường Rời khỏi Vân Mộng Thanh đi Nhưng Dương Trầm Chú nói Tiểu đặc sức bên kia thì sao Lâm Bác Thần dương ngón giữa xòa xoa bị tầm đói Chuyện này sẽ xử lý thôi ta sẽ đích thần đi nói chuyện với hắn. Dương trầm trù, đột nhiên nói, không được. Hắn vội vàng nói, Lâm huynh để người, ngày... à, công việc bận rộn, hay là để ta đi nói chuyện với tiêu đặc sứ, chuyện đời của người cho hắn. Hắn thật sự sợ, nói một chút của Lâm Bắc Thần, là trực tiếp nói luôn mạng người của người ta. Lâm Bắc Thần ngược lại không để ý nói, được thôi, người nói chuyện trước đi, nếu không được, ta sẽ nói theo cách của ta. Sở ngân cùng dương trầm chu trong lòng không kiềm được Đổ bồ hôi dùng điếu phong thư Chọc ai cũng được Không nên chọc tên đại thiếu não tan nay ra được Đúng là mạng nhưng ngạn cân trao sợi tóc Hai người bàn bạc Sau đó quay người vội vàng rời đi Lâm bắc thần ngồi gầy ra trên ghế Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút phiền não Một thứ phiền não không thể giải thích được Hắn ra hiệu cho phương trung Theo già người có gì phân phó đây vương trung hùng hùng chạy tới nói có phải đã muốn đi điều tra tung tích của đại tiểu thư không lâm bắc thần trợn mắt nhìn lão già này một cái lại nói ta đột nhiên cảm thấy tâm tình phiền não hình như sắp có chuyện chẳng lành người đi tiểu tây sơn tìm Quang tương Bảo nó đừng có nhìn chằm chằm vào việc khai thác nữa bằng theo phải võ đạo tông sư âm thầm bảo vệ hai người hàn bất phụ đại ca cùng nhạc khổng hương học muội nếu gặp phải nguy hiểm gì nhất định phải bảo vệ hai người họ bằng mọi giá cho ta. Vương Trung gật đầu liên tục nói, vâng, thiếu gia cứ yên tâm. Vừa quay người đi được hai bước, lại nghe thấy Lâm Bắc Thần nói, đợi đã. sao vậy thiếu gia? Vương Trung xoay người nhìn hắn. Lâm Bắc Thần nói, ba đám người cùng công bớt lại một chút, chú ý cẩn thận, tạm thời đứng trên rung đột với hải tộc. còn đám học viên của học viện Sô đừng đi biểu tình nữa. Vương Trung gần đầu một cái Vâng thiếu gia. Lâm bác thần suy nghĩ một chút Rồi lại nói Con người cũng phải chú ý an toàn Cẩn thận thì vẫn hơn Vương Trung nhất thời cảm động Nước mắt lưng trọng U hu, thiếu ra Người đang quan tâm lão nô sao Lão nô ta cảm động quá Đang quyền ý vì người mà tinh Cầm miệng Lâm bác thần trực tiếp ngắt lời Con chó này lại giam học ta không biết xấu hổ à Đợi kinh tẩm như vậy mà cũng dám nói ra. Vương trùng ngẩn ra. Không biết tại sao câu vì ngài kiệt quệ sức lực. Tiêu gia lại, lại không thích nghe. Nhưng mà không sao. Tiêu gia không thích thì ta sẽ không nói nữa. Ông ta vội vàng xoay người đi ra ngoài làm việc. Lâm bác thần đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút. Trong lòng suy nghĩ về chuyện cái khẳng gấm kia. Lúc này, tinh tinh tinh. Điện thoại di động treo lên. Có tin nhắn tới Màu, mau trời mau khỏi vân mộng thanh Kiếm tuyết vô dành nghiêm túc nói Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi Lâm bác thần nói Không giả chết nữa à Trước đó đã gửi nhiều tin nhắn như vậy Cũng không thêm trả lời Bây giờ đột nhiên hiện ra Nó một câu vô nghĩa Giào lưu rất không vui vẻ Kiếm tuyết vô dành nói Còn không phải là vì ngươi sao Vì ta Lâm bác thần cười lạnh ngay tại chỗ nói Nào, cho người một cơ hội, bịa đặt tiếp đi, bịa đặt thật chi tiết vào. Bịa vội muội nhà ngươi á. Kiếm tuyết vô danh với giọng điệu đổi trận lôi đỉnh nói: Vì người, ta, ta và kiêm chi chủ quân đại nhân, đã cùng nhau đi tìm cầu hải nữ đánh nhau một trận. Một cuộc chiến có thể gọi là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, sống đuôi đào ngược, sao trời vỡ vụn, đại lục giải tán. Thần điện sụp đổ, sinh tình đổ tán, đổ máu ngàn dặm. Lợi bác thần nhìn thấy tình nhắn này thì không khỏi chóng váng Thực sự đã đi đánh nhau với hải thần thật sao Hắn đột nhiên có chút cảm động Chẳng trách khoảng thời gian này Kiểm tuyệt phù danh đều không hề xuất hiện Hóa ra không phải là đang giả chết Mà thực sự đã đang nghĩ cách làm việc Chờ đã không đúng Nếu như đã đi tìm hải thần gây khó dễ Vậy tại sao vẫn còn muốn ta lập tức rời khỏi vân mộng thành chứ Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây Trong lòng đột nhiên xuất hiện Một cảm giác rất mơ hồ Không lẽ đánh thắng hay thua thế Lâm Bắc Thần vội vàng Cười tin nhắn hỏi Kiếm tuyết vô danh nói Làm sao có thể thua Lâm Bắc Thần thở vào nhẹ nhõm một hơi Lại nói Vậy là thắng rồi sao Ừ làm sao có thể thắng được chứ Kiếm tuyết vô danh trả lời Lâm Bắc Thần Là sao rốt cuộc là tình huống gì vậy Hắn khẩn thiết đi phát điên, độ ngốc kiếm tiệt vô danh nói, đương nhiên là Hoa rồi." Lâm Bắc Thần trong lòng lục đục một chút, cậu nữ thần nói là hòa, e rằng đã thua rồi. Kiếm tuyệt vô danh dưỡng dư đã đoán được trong lòng Lâm Bắc Thần đang nghĩ gì, lại tiếp tục giải thích, "Ta và kiếm chi chủ quân biện hạ, chỉ là hơi chiếm thế thượng phong một chút, miễn cưỡng coi như hòa." Cục hành nữ kia rất xấu xa, trốn trong biển không chịu ra ngoài. Nhất thời chúng ta cũng không làm gì được nó. Trái tim của Lâm Bắc Thần sụp đổ. Kiểm tuyệt vô danh càng giải thích. Hắn càng biết rằng tình huống thực tế còn tồi tệ hơn. Bất kể cậu nữ thần này có nói gì, chỉ cần hiểu theo cách ngược lại là được. Vương Diên muốn trực tiếp tóm lấy cậu hải nữ này đánh cho một trận thật tàn nhẫn. Em nàng ta phải hạ mệnh lệnh cho hải tộc lui binh. Gia phân mộng thành lại cho ngươi. Nhưng không ngờ rằng đối phương quá xảo quyệt Vì vậy người vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách Rời khỏi vân mộng thành đi cầu hai đứa kia nhất định sẽ báo thủ Tin rằng không bao lâu nữa Nàng ta sẽ hạ thần dụ Bảo hại tộc xử đi ngươi Cho nên mau chạy đi Kiếm tuyết vô danh đã gửi Mấy tin nhắn liên tiếp để giải thích Lâm mắc thần quả thực không nói nên lời rồi Đây có được coi là họa Từ trên trời rơi xuống không Vấn đề là kiếm trì chủ quần Và kiếm tuyết vô danh Cũng đã có lòng tốt Lâm bác thần dường như cũng không thể chỉ trích cái gì hết Vậy còn những người khác phải làm sao? Lâm bác thần nói Trong thành vẫn còn hơn vạn người Nếu được hải thần bọn báo thủ Chắc chắn sẽ báo thủ chung với nhau Đúng chứ? Không lẽ trước mắt mà nhìn bọn họ chết sao? Điều này ngươi không cần quá lo Kiếm tuyết vô danh gửi tin nhắn trả đời Chúng ta là lấy danh nghĩa của ngươi đi khiêu chiến hải thần Vì vậy nếu nàng ta muốn trả thù Có lẽ chỉ tìm một mình người thổi chưa? Lầm bắc thần đứng hình. Trong lòng có một câu chửi thề nhật định phải nói. Đây chính là kết quả cuối cùng của trận chiến long trời lờ đất. Nhật Nguyệt vụ quang núi sụp đất nứt mà người nói đến đây sao? chết tiệt, ta cảm tạ 80 đời tổ tông nhà ngươi Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện rất quan trọng. Kim Tiết Vô Dành lại nói. Nói. lâm bắc thần thậm chí còn lươi nhấn thêm một từ. Kim Tuyết Vô Giành nói Người vẫn có thể mua được trọng lầu chứ Lâm Bắc Thần nói ít gì vậy Kim Chi Chủ Quân Biển Hạ lại bị thương rồi sao Cũng không hẳn là như vậy Kim Tuyết Vô Giành nói thần quả trọng lông này có tác dụng cực kỳ rõ rệt Đối với việc tù luyện của Thần Linh Nếu như thực lực của ta Và Kim Chi Chủ Quân Biển Hạ Lại nâng cao thêm một chút nhất định có thể giết chết cầu hai nữ này Giải quyết trắc rối thay ngươi Có thì có, Lâm Bắc Thần nói, nhưng ta cũng làm mua nó từ chỗ của ca ca, rất đắt, rất đắt đấy. Hiện tại ta hơi nghèo tiền, chắc là mua không đổi. Hắn quyết định đói dối. Nghĩ cách thử xem. Kiếm tuyết vô danh cười một biểu cảm đũng điệu, một phân tiền khó hạ gục anh hùng hảo án. Lâm Bắc Thần bày tỏ, hắn không thể làm gì được. Kiếm tuyết vô danh nóng lòng cười một tin đắn nói. Ngươi thử xem. Trong tiệm thạp hóa của ta, trong đó có cái gì mà ngươi cần, ta sẽ gửi miễn phí cho ngươi. Tiểu thiền tình tích độ thảo, xích chu quả mà ta đã gửi cho ngươi trước đó, chỉ cần ta có, đều có thể dùng để trao đổi. Lâm bác thần nhìn vào điện thoại, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. <cười> Trời ơi đất hỡi, thiền sư đại tỷ nào đó đã sắp xếp cơ hội này cho ta. Những thứ đó của ngươi, ngươi cảm thấy có thể so sánh được với trọng lâu sau. Lâm bác thần hỏi ngược lại. Kiếm tuyết vô danh chìm vào im lặng. Một lúc sau, nàng gửi lại tin nhắn. Hay là như vậy đi, tạm thời ghi sổ, coi như ta nợ ngươi. Sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi ba lần miễn phí. Ngươi giúp ta ba lần, thì có tác dụng gì chứ? Lâm bác thần không chút khách sáo, nói móc. Ngươi chỉ là một nữ thần kiến tập nhỏ bé mà thôi. Kiếm tuyết vô danh chấm hỏi. Như vậy đi. Ta có thể nhờ kiếm chi chủ quân xuất thủ miễn phí Giúp người ba lần Năng lại trả lời tin nhắn Lâm bác thần dơ ngón tay giữa Lên xoa xoa mi tâm Trên khuôn mặt trăng nõn tuấn tú Lộ ra một nụ cười đắc ý Người cũng có ngày hôm nay Cũng có thể cần nhắc Lâm bác thần nói Nhưng chỉ ba lần xuất thủ miễn phí Thì không được Bởi vì hiện tại ta không có tiền Cái mỏ khoáng đó chỉ là một cái mỏ nghèo Không có nhiều đồ Như vậy đi, ngươi gửi cho ta 50 sách chu quả, 100 tiểu thiền tình tích lộ thảo và 20 cái mỗi loại thường phẩm bất kỳ trong cửa tiệm của ngươi. Thế nào? Đây, người ta gọi là công phù sư tử ngoại. Cái gọi là ra giá trên trời, trả giá dưới đất. Lâm Bác Thần đang đợi kiếm tuyết vô danh mặc cả. Không ngờ rằng, được, thành sao? Kiếm tuyết vô danh trực tiếp nói, Lâm Bác Thần ngạc nhiên, bị hố rồi à? Hình như có gì đó không ổn, phải không các bạn? Đồng ý một cách vui vẻ như vậy, không lẽ ta đã đòi giá thấp hơn rồi sao? Lâm Bắc Thần, người vốn dĩ đang mỉm cười tự tin. Lúc này đột nhiên có cảm giác như bị người ta cho ăn một con ruồi. Ta cần xem hàng trước mới đi mua trọng lâu được. Hắn gửi tin nhắn, tốt nhất thì người nên gửi nhanh nhanh một chút. Không thành vấn đề. Kiếm tuyết vô rảnh đói. Lời đó vừa dứt, bên trong app kinh đồng thường thành, tin nhắn hệ thống vang lên. Bạn có tin nhắn hậu cần mới, xin chú ý kiểm tra. Nhập vào xem trinh đà toàn bộ sáu loại tạp vật mà Lâm bắc Thần đã yêu cầu trước đó. Bao gồm xích chu quả, tiểu thiên tình tích lộ thảo, đã được gửi hàng theo đúng số lượng quy định. Cậu nữ thân này gửi hàng nhanh như vậy sao? Có thể thấy lượng hàng hóa tồn trọng không đáng tiền trước đó đã trả giá quá thấp rồi. Lâm Bắc Thần hối hận không thôi Sau đó Hanh lại tiến vào Tiểu điếm của Thổ vị Ca Thần ái có ở đó không Thổ Vĩ Ca Lâm Bắc Thần ngay lập tức thay đổi sắc mặt Tươi cười ngọt ngào nói Nói Thổ Vĩ Ca vẫn là Điếc chữ như vàng Ô có ở đây à Lâm Bắc Thần nói Trọng lâu có còn hàng không Cần bao nhiêu Thổ Vĩ Ca thật sự là một từ vô nghĩa Cũng không muốn nói nhiều thêm cho lâm bắc thần có cảm giác giống như bột từ của hắn có thể còn giá trị hơn cả những bài văn của ngọn lửa cuồn cuộn và sức hấp dẫn của siêu cấp đại thần hỏa tinh tung hoành ở kiếp trước cần thêm hai cái nữa lâm bắc thần nói vẫn là địa chỉ lần trước tiền thổ việt ca nói có thể bớt một chút được không lâm bắc thần ôm một chút xíu may mắn hỏi hàn ưu đãi có thổ việt ca nói hả Lâm bác thần vừa nhìn qua, lập tức hưng phấn. Người xem, thổ vị ca cũng không phải là không biết ăn nói, bớt bao nhiêu? Lâm bác thần hỏi, một cân. Tiếng nhắn trả lời của thổ vị ca cuối cùng cũng có hai từ rồi. Lâm bác thần nhìn thấy, được mặt cũng tuồn rơi, thật sự rẻ hơn nhiều. Có thể giảm hơn được nữa không? Lâm bác thần cố gắng mặc cả. Không. Câu trả lời của thổ vị ca là một lần nữa trở về một từ.